Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cho nên đến một độ lớn nhất định, huyết ngài cũng dừng lại. Bạch Vũ nhìn cái cây cao hơn thân người mà ngạc nhiên, hắn rút trong túi ra một cuốn sách cổ của ông ngoại hắn lật từng trang. Nhưng bất ngờ hắn dừng lại nhìn chầm chầm vào cuốn sách giận dữ mà nói Huyết ngài, mẹ kiếp có kẻ đã ra tài, là đại phu nhân ư, nữ, nữ tử ta đã gặp lúc chiều chắc chắn con liên quan hắn nhìn vào cây rễ cây cắm rễ hố kia không dám lại gần. Trong sách của ông ngoại hắn có ghi chép về loài cây này, huyết ngải là một loại cây có linh hồn cực kỳ tà ác, nó là một loại thực vật ngoại biến càn khôn. Huyết ngải cũng có nhiều loại nhưng mà theo mô tả thì hình dáng trước mắt với cuốn sách kia thì đây là loại độc nhất, tà ác nhất nó còn được gọi là huyết ngải độc thần tướng, là chúa tể trong thế giới loài ngải. Theo sách thì loài cây này đã tuyệt chủng từ lâu Nhưng ở đây lại mọc ra một cây làm cho hắn không thể nào có thể tin được. thân cây sần xuôi đầy những đống trắng, những cành cây nhỏ khẳng khiu mọc ra tỉa vào đan xen với nhau, tạo thành một chiếc dù dày rất nhiều những gai nhọn. Nhưng nó chưa phải là thứ đáng sợ nhất. Cái đáng sợ nhất của loại huyết ngài độc thần tướng này là chúng rất thích thịt người và linh hồn của người chết. Những bông hoa của huyết ngài độc thần tướng rất đẹp Có thể tưởng tượng nó giống như hoa bồ công anh nhưng rực rỡ đủ các loại màu sắc. Nhưng mà nó không bao giờ rời xa cái cây như vậy. Bình thường thì chỉ cần vô ý chạm vào là sẽ bị ngại hút lấy, dính chặt không thể thoát ra được. Dần dần máu thịt bị hút hết ngay cả linh hồn cũng không thoát. Người nuôi ngài cũng cần phải cho nó ăn Thức ăn của nó là máu Phải chính là máu của kẻ đã gieo nó xuống đúng ba tháng một lần Nếu không hậu quả cũng tự ý mà biết đến Nhưng mà vì sao nó được mệnh danh là độc thần tướng Vì nó là loài duy nhất có linh hồn Khi cắn nuốt đùa linh hồn của nó sẽ được tạo ra Nói nông na là không khác gì yêu thủ Bạch Vũ đọc qua một lần hắn sợ hãi lùi về phía sau nhân mặt Khốn kiếp là ai Có trong tay huyết ngại đập thần tướng này chắc cũng là cao nhân, chắc đại vô nhân mời về đây. Hắn nhìn liễu thủ đang dễ dụa với cây xác của bạch liễu đang nằm đó mà phơi xương, làm cho hắn không nhịn được tín lại. Nhưng lúc còn cách một đoạn, thì bất ngờ cảnh huyết ngại như được gió thổi vươn ra về phía của bạch vũ. Nhưng mà hắn phản xạ rất nhanh nghiêng người, rồi ngồi xuống tránh né miếp bông hoa đang chớm nở kia, rồi lao vọt về hướng liễu thủ phía bờ hồ. Hắn dùng cái sẻng vứt một bên ném mạnh về phía khuyết ngại, nhưng không để làm cho hắn thất vọng. Cô va chạm mạnh cũng không thể làm cho nó có một vết xước. Bạch Vũ bực mình loài hoài ở đó nguyên một đêm, dùng đủ mọi cách như dùng lửa đốt. Dùng búa chặt nhưng vẫn không tạo ra bất cứ một thương tồn gì cho khuyết ngại. Trời đá gần sáng Bạch Vũ đã bất lực, hắn nằm sỏng xoài trên bãi đất rồi lập tức lấp miệng hố lại, trở về căn phòng nhỏ. Bạch Vũ lật ngược chiếc giường lại nhấc ván gỗ lên để lộ ra một cái đường hầm tối mà bước vào. Hắc Thủy đã đi từ sớm cho đến chỉ còn lại nạp lan. Nàng ta cũng tò mò muốn biết chắc là Bạch Vũ sẽ đến Hoa Viên cho đến âm thầm theo dõi rồi bám theo về phía căn phòng. Đứng trước đường hầm nạp lan mở miệng chúng chím cười. Tiểu ca ca ta xem người làm gì, dám hại gia gia của ta thì người cũng chết. Nãy rồi nàng cũng từ từ xê dịch chiếc giường, rồi không cần suy nghĩ nhiều mà kệ Hắc thủy đã dặn dò mà cũng đi vào đường hầm. Trong một khu rừng rậm rạp, nữ nhân xua đi lướt lá khô từ từ bước ra khỏi lầm đất, đó là nạp lan, nhưng mà nàng vừa bước ra đã giật mình thốt lên. Nơi này... Nhưng chưa nói hết câu thì miệng của nàng bị một bàn tay to lớn bịt lại, rồi kéo về phía sau tàng đá hộp. Nàng dễ dụa nhưng nam nhân kia quá khỏe Khiến cho nàng không thể chống cự Nạp làn đưa tay ra phía sau hồng Bất ngờ dùng quỷ trào Chụp tiếp bộ hạ của nam nhân đó Lập tức tinh thần bí kia nhân mặt đau đớn Thả tay nắm lấy tay của nàng Mà khẽ nói Tiểu thư nhẹ tay giúp ta Là ta là ta Đấy đích xác là Bạch Vũ. Nạp Lan đỏ mặt vội buông ra nhìn hắn chầm chầm. Nhưng Bạch Vũ cố đến đau đớn đưa tay lên miệng xuyệt khẽ một tiếng ra hiệu cho Nạp Lan im lặng. Nàng ta liền để ý phía trước. Nơi đây quả thật có một con hổ lớn đang ngồi cắn xé một con trâu rừng. Quả thật Nạp Lan đã quá bất cần chỉ cần manh động một chút át sẽ phải bỏ mạng. Con hồ này cao một trường dài tới hai trường thật sự là rất to lớn. Hai người im lặng cả ngày trời, thực sự là thần kinh lúc nào cũng phải trong tình trạng căng cứng. Con hồ lớn kia vẫn đang nhấp nháp con mồi không để ý tới hai ngữ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net